Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng ta phải chú ý tới mấy người này để em đương tay cho. bà hai buổi tăng mặt. Mình, em vẫn không hiểu. Mấy người con gái kia thì em không nói làm gì. Nhưng tại sao một số tiểu thư vô cùng danh giá lại hạ mình đi tuyển chọn đợt này? Hay có khi nào họ nhầm lẫn? Bà ca vội xem vào. Nhầm lẫn gì? Thì có khi nào họ tưởng Khải Cương Nhà em tuyển vợ nên mới đăng ký Ông Trịnh không chịu Bội gắt Rồi à Nhầm cái gì mà nhầm Rõ ràng trên thông báo ghi lù lù tiên thẳng tử vắn Con trưởng phụ trịnh giác Thì nhầm đang trời được nữa Bà cứ toàn lo công cấp Đi mau đi Ngày mai sẽ có một số người của triều đình xuống đây tham dự Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót Trong phòng Khả tỉnh vẫn đang nhẹ nhàng Lau vết thương cho chồng mình Câu nhận người này sức chịu đựng ghê gớm thật. Nguyên một vẹt rách dài máu tuôn sối xa. Mà cậu ta vẫn không ca thán nửa lời. Thậm chí chẳng thèm nhú mày lấy một cái. Cô vội lấy hũ mật ong màu hồi nãy xài bọn gia đình kiếm được. Từ từ chấm xung quanh vết thương. Vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ. Nhìn vết thương sâu hắm. đến bản thân cô còn thấy đau đớn huống hồ cậu ấy. Khả tình thầm nghĩ Người này đúng thật máu lạnh Trái tim sắt đá Nghĩ sao bị nặng tới nhường này vẫn quyết không kêu la Chẳng bối thằng xìu nhà mình Mới dẫm phải cái gai mà nó kêu oai oai Phục cậu ta thật từ bàn vẫn ngồi bần thần trên ghế Mà kể cô gái kia muốn làm gì thì làm Cậu cũng chẳng thèm đá độc Hay hòe an tăng mặt Một hồi sau khả tình không nhịn được tò mò Này Cậu không hỏi tại sao tôi xuất hiện Ở ngôi nhà tranh Sau phủ kia Người kia vẫn lành băng Đáp gọn lọt Hỏi thừa cả tỉnh đang ngấm nghĩ Chỉ cần cậu ta mở miệng hỏi Nhất định cô sẽ thuật lại mọi chi tiết Đặc biệt muốn hỏi cho chắn người kia Có thực sự liên quan tới cậu ấy hay không Nhưng tới đây thì cô thực sự chán nạt Chẳng muốn mở lời Cô khẽ nói biết thương xử lý xong rồi Tôi đi ngủ đây Cả ngày bị dọa cho chết khiết Người kia còn đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao cô lại giận dỗi vậy Chưa kịp trả lời thì cô đã leo lên giường nhắm mắt lại Cô không quần tôi à? Không đói Ừ vậy ngủ đi Khả tình điên tiết Nhưng cố kìm nén cơn giận dữ Cô không thể tưởng tượng rằng trên đời lại có loại đầu đất tới vậy Rõ ràng cậu Khải Cường với người này Cũng chung huyết thống mà tính cách khác nhau một trời một vực Khả tình ấm ức Ôm cái bụng đang biểu tình ấm ý Cố gắng quên cái đói nhắm mắt lại Nửa đêm khi đang xây giấc Bỗng bền tài cô nghe rõ tiếng ủ Của gió Tiếng la hét dữ dội Khả tình khả tình ơi Dưới lục khói trắng mờ ảo Hình ảnh một bà cụ Dần hiện ra rõ nét Bà mặc bộ đồ trắng toát Móm mém cười hiền hầu lại gần Nội ơi Khả tình không kìm được bội vã kêu to Ngay lập tức chạy lại bên bà Bà lão vuốt ve âu yếm cô cưng nựng Con vẫn y như hồi xưa chẳng khác tí nào Ăn nhiều vào chứ Gầy như cỏ hương xấu lắm Khải tình định hỏi bà một loạt câu hỏi Nhưng bà lão kia đang ngay lập tức ra hiệu im lặng ta vẻ báo mậu cho con Không có thời gian mà nói chuyện nhiều Con phải nghe cho kỹ nhất định ngày mai phải tự mình đánh trượt Tuyệt đối không được ở cạnh người đàn ông tên tử văn đó. Cậu ta không phải người tốt. Sớm muộn con cũng bị nó hại chết. Số mạng con đã an bài. Người con suốt kiếp ở bên cạnh là Khải Cường. Chỉ cần con thành thân với người này là sẽ an nhiên mãi mãi. Nhưng chẳng hiểu sao có thế lực nào đó cố tình xáo trộn vận mệnh của con. Chúng ép bằng được nhân duyên của con với cậu tử văn. Người này ma lực rất lớn lại nham hiểm khó tìm. Ta chỉ biết nhắc con phải tự mình thay đổi số kiếp. Nếu mà mai con trở thành vợ nó thì ngay lập tức sẽ bị xoáy vào vòng tranh đấu cả người lẫn ma đều nhắm vào con. Thôi ta đi đây, con phải nhớ kỹ lời ta dặn. Cả tình đang mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra thì có tiếng gấp gáp biển tài. Mở mắt ra. Lần này ngay lập tức như có một lực tác động cô vội tràng tình ngay góc giường bà ba đang ngồi thu mình khóc thút thít. Trên cổ vẫn một vệt đen đang hiện hữu rõ nét. Cả tình run sợ không biết phải làm gì, bà ấy vội lên tiếng. Các bạn đang nghe đọc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.